t r ư ớ c 127, bỡ lù 82 vân bạo đạn chấn động chấn động ab tổ hợp tên kia làm còn lại vân nhẫn là ngu ngốc sao ta cũng sẽ không tin tưởng vừa rồi thả nhiều như vậy đại chiêu phía sau dịch thần còn rất nhiều trả cơ ra hắn lại không phải dị n ụ dị kỳ những cái này vân nhẫn muốn giết chết hắn rất khó thế nhưng cản lại hắn lại không là vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể tại hắn bị chặn lại thời gian bên trong chạy tới đối phó hắn ngả t i không chút nào lo lắng lôi vân cầu nhưng là cũng không thiếu vân nhận ở bảo vệ hơn nữa còn có kết giới bảo hộ ở đâu có dễ dàng như vậy bị phá hư chính như ngài nói chu vi chú đóng lôi vân cầu vân nhận chứng kiến dịch thần sông lại trước tiên đi trả lại tiếp cận ta các ngươi là muốn chết dịch thần lấy mười ngón tay làm t h ư ơ n g bắn ra sổ dĩ bách kê cặt viên đạn tránh được chung quanh vân nhận đến gần lôi vân cầu khoảng cách này không sai biệt lắm dịch thần nở một nụ cười hắn muốn làm cái gì kết giới miễn cưỡng có thể phòng ngự ở một cái ép cấp áo nghĩa công kích chúng ta hoàn toàn có thể tại hắn phá hư kết giới phía trước ngăn cản hắn ngại tuy là nghi hoặc nhưng vẫn là có ý định lập tức đi ngăn cản vừa rồi nổ nhiều như vậy hạ hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi hết thể vân nhẫn bay đều đi cho ta mở vĩ thú ng ờ họ cờ ít như pháo kỳ nb ở ệ é quát to một tiếng Biết đạo kỳ lạ kỳ vì 483 ngài ă n lực lại l cặt trước kích ngược vân viên về nhẫn đang đạn không nữa phía đó đi ra sau bị truy ép bằng nhanh nhất h tốc t độ thối lui, sợ bị bệ kỳ nở n ẹ vì thú g ọ cũng cho c lan đến gần. Ngài cũng dừng bước ngược lại kỳ n ở bệ ẹ sẽ đem cầm công kích phương hướng cùng ý lực lôi vân cầu lại có kết giới bảo hộ sẽ không bị phá hủy ngược lại là dịch thần chính mình liền nguy hiểm hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì ngài không phải tứ chi phát triển đầu ó c ngu si hạng người có thể ở sau này ngồi trên cả vị trí tại sao có thể là ngu ngốc hồi tưởng lại vừa rồi dịch thần cùng mình giao thủ quá trình rất rõ ràng đối phương là cái kia một loại tâm tư cẩn mật hành sự chu toàn hạng người nhưng là hiện tại dịch thần nhằm phía lôi vân cầu cử động thật sự là quá mức quỷ dị có vẻ quá mức ngu xuẩn kỳ quái ngươi hiện tại phải làm là tiên lui lại tìm cơ hội lợi dụng vũ khí của ngươi đối với lôi vân cầu tiến hành phá hư mới đúng làm sao ngược lại l i ề u mạng nhằm phía lôi vân cầu ngươi làm như vậy kỳ nb ỡ ệ e một viên vi thú ngọc có thể tiễn ngươi đi gặp các ngươi làng cắt các đời c a z a k h ngài bách tư bất đắc kỳ giải bất quá nhưng vẫn là không dám khinh thường nhìn kỹ baf pha lấy dịch thần muốn nhìn một chút hắn chơi trò x i ế t gì không sai biệt lắm dịch thần nhìn chung quanh vân nhận thối lui đến cảm nhận được phía sau chuyển đến một cỗ to lớn t r ả cờ dạ ba động không cần phải nói cũng là b ắ t vĩ gì nù gì kỳ đang thi triển vi thú ngọc bờ lu 82 vân bạo đạn dịch thần bên trái tay trái mỗi người xuất hiện một viên thể tích lớn tiểu trình độ trước nay chưa có to lớn vân bạo đạn mỗi miếng bờ lu 82 vân bạo đạn dài chừng 3-4 bốn m đường kính ước một m thể tích cùng một chiếc giáp sắc trùng xe có rèm tre tương tự cái này hai quả thể tích kinh người vân bạo đạn xuất hiện nhất thời để người trùng quanh mắt ra chừng n g y tên khốn kia không sẽ là ở tự sát đi ngải lời này mới vừa nói song sắc mặt l à biến không được cái này âm hiểm tên mới vừa rồi công kích chúng ta thời điểm đã lưu đây là sở h ư u hắn đại bộ phận trả cờ g i ảnh phân thân hắn phải làm là tiểu tự sát nổ banh lôi vân cầu nghe được ngải lời nói chung quanh vân nhẫn dồn dập ảo não được kêu to lên nhanh càng xa càng tốt ngải lúc đầu muốn đi ngăn cản lấy tốc độ của hắn có thể cản lại nhưng chứng kiến chung quanh vân nhẫn cùng mình huynh đệ kỷ n ờ bệ hắn cũng không thể cầm cánh mạng của bọn họ đi mạo hiểm lại nhìn thấy cái này hai quả thể tích là hiện nay nắm giữ liên quan tới dịch thần chế tạo vũ khí trong tình báo ngoại trừ ban đầu hành trình ngắn tên lửa đạn đạo ở ngoài lớn nhất vân bạo đạn coi như ngải là ngu ngốc cũng biết cái kia không phải thứ tốt có thể bị dịch thần dùng để tạc lôi vân cầu hơn nữa còn là có năng lực miễn cưỡng phòng ngự ép cấp áo nghĩa kết giới bảo vệ lôi vân cầu Phòng cái này, hai trừng này vân bạo đạn、so、với ban cái với quả bạo so đ ầm u đạn đạo vi lực cũng lực u nhiều ố n lớn hơn l đi. Xem ra ầm n này n h i ệ vụ là hoàn thành dịch thần ảnh phân thân nghe đang ư ợ c ngài t h h hắn khám phá âm biết n ý h chính mình cũng không h ĩ của cũng k để ý quả quyết ở i hai hai phi đại động đạn. đang vân nhưng hắn lượng chỉ hao quả quả, BLU82 trả bạo là là dạ. Mặc Ơm ấm cờ dù ở sông ra vân nhẫn đ ỗ n g nhiên phát hiện theo một tiếng lấn át lôi đ ỉ n h tiếng nổ lớn truyền ra trong n g á y mắt mặt đất chấn động đất dung núi chuyển một cô cự đại được khó có thể hình dung siêu áp cùng mánh liệt sóng sung kích lấy hai k h o a cấp quan trọng vân bạo đạn làm trung tâm khuyết t á n ra phương viên vượt lên trước ngũ sáu trăm m thậm t chí xa hơn trong vòng phạm vi không khí trong nháy mắt bị rút sạch một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cao ôn hỏa lan nz không chỉ là đem lôi vân cầu bao trùm ở còn không ngừng khuyết tán ra nhiệt độ hỏa diễm bạo tạc cùng kinh khủng siêu áp trùng kích phá không ngừng phá hủy chiết hạ bảo vệ lôi vân cầu kết giới hoàn toàn sụt xuống vân bạo đạn sức mạnh mang t i n h chất hủy diệt trực tiếp tác dụng ở lôi vân cầu bên trên coi như là tại phía xa mấy cây số r a người cảm giác được rung động một ít tốc độ tương đối chậm tương đối gần vân nhận trong nháy mắt bị nuốt hết chiết ở vân bạo đạn hủy diệt tính bạo tạc phía dưới sớm nhất lao ra b á n kính nổ tung ngải cùng kỳ nở bệ ngơ ngác nhìn trước mắt rung động một màn hai khoả bờ lu tám mươi hai vân bạo đạn mang tới lực lượng hủy diệt hoàn toàn vượt ra khỏi ạ b tổ hợp d ự liệu ở ngoài tuy là kỳ nơ bệ vĩ thu hóa sau đó thi triển vĩ thu ngọc cũng có thể có như vậy lực phá hoại thậm chí so với trước mặt bờ lu tám mươi hai vân bạo đạn sinh sinh bạo tạc uy lực còn cường đại hơn nhưng hắn là hoàn toàn k h ô n g chế v ĩ thu bắt vĩ gì nù gì kỳ a trong thiên hạ liền một cái mà dịch thần không phải là cái gì gì nù gì kỳ chỉ là một người nhưng hắn chế tạo ra hai khoả bờ lu tám mươi hai vân bạo đạn c ư nhiên giống như này khủng bố thật sự là nghe g i ậ n cả người ta nhớ được dịch thần có một loại vũ khí có thể ở hơn mười km thậm chí xa hơn địa phương phóng ra địch nhân công kích bất quá lại cần ảnh phân thân hoặc là một ít còn lại thủ đoạn tới định vị nếu như cái kia một loại vũ khí lực phá hoại cũng có trước mặt cái này một loại vũ khí uy lực lớn như vậy nói một ngày bắn vào làng mây đúng là một loại tai nạn n g à i nhìn trước mặt còn không có tiêu thất vẫn còn ở duy trì liên tục thiêu đốt hủy diệt chấn động hỏa d i ệ m đám mây hình ấm hắn đột nhiên cảm giác được một hồi miệng khô xà khô tên bại hoại này bại hoại chế tạo cái này một loại vũ khí hạch tâm phá hư phạm vi đại khái sáu bảy trăm m vượt lên trước khoảng cách này tuy là cũng có không yếu sát thương tác dụng nhưng yếu bớt rất nhiều đang nổi trong phạm vi trừ phi là có thể chất đặc thù bí thuật huyết kế giới hạn phòng ngự nhận thuật nhân nếu không rất khó sống sót ký nợ bệ cũng sắc mặt thận trọng nói rằng cầu thả cầu vô tốt